Trong những trường hợp như vậy, tốt nhất là cứ tránh bão trước đã. Tôi nghĩ rồi nhẹ nhàng bước vào nhà, cố gắng để không phát ra tiếng động mạnh. Nhiê! Yeah. Giọng nói lạnh lùng của bố đột nhiên vang lên, khiến tôi giật mình, suýt lên cơn đột quỷ. Tôi khẽ tay lên, chặn ngực, dội vàng quay lại. Bố tôi đang đứng ngay đằng sau.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 Bố đã trở thành người duy nhất mà tôi không dám cãi lời Và lần này có lẽ cũng vậy Sáng hôm sau tôi thức dậy trong trạng thái giật giờ gì mất ngủ Dường như trong nhà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 Sau ngày hôm nay bạn viên sẽ không còn học trong lớp ta nữa, điên sẽ ra nước ngoài du học. Tiếng thầy Nam trang trọng trên bục giảng khiến tôi ngẹn cả lời. Tất cả thần dân trong lớp 11A1 đều quay xuống nhìn tôi, những cái nhìn xót xa, bàng bàn hoàng, nhưng cũng thật ấm áp, thấm đượm tình bạn bè. Có lẽ khi sắp phải rời xa rồi, tôi mới nhận ra những thứ bình dị xung quanh mình.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 ghét sát vào tay hắn nói rõ to. Tôi ghét cậu, đồ vô công. Nói xong tôi quay đầu bỏ đi rồi cười khằng khặc. Này, tôi bảo cậu nói thích tôi, sao cậu lại nói lộn cảm xúc thế? Tôi không thèm chờ người ghét mình đâu. Lại còn dám nói tôi là đồ vô công nữa chứ. Phòng tức tối hét lên đằng sau. Con gái nói ghét là yêu.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 Mà quay lại với sự cô đơn Quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyện dài tôi Gác Anh Đồ Du Côn Của tác giả Thuy U, U